hai 28, cung biến. S, đất và beta hàn phong tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tai nghe chuyện audiovn.com. Vương Phi có trong điện không? Giọng tiêu kỳ từ xa xa vang tới. Vô cùng gắt góc lo lắng. Hoàn toàn không có vẻ thong song thường ngày. Truyền thái y, mau truyền thái y. Chàng vội vã ôm lấy tôi. Ngay cả lời nói cũng run rẩy Tôi cười gượng gạo, muốn bảo rằng chàng đừng sợ, rằng tôi không sao. Nhưng mở miệng rồi lại không phát ra được âm thanh nào. Toàn thân dựa vào trong ngực chàng, càng lúc càng lạnh, trước mắt dần dần mơ hồ. Vừa mới đây thôi hãy còn chìm trong nhu mì dịu dàng vô tận, chỉ trong nháy mắt đã như rơi vào hầm băng. Hai ngày trước, ngựa y còn nói rằng ít nhất hoàng thượng có thể chống qua mùa đông này. Mặc dù người bị bệnh nguy kịch hết phương cứu chữa, phải chịu sự khống chế của người khác, nhưng Trung quy vẫn là bậc cửu ngũ trí tôn trời định. Chỉ cần Hoàng thượng còn sống một ngày, các thế lực khắp nơi vẫn duy trì sự cân bằng kỳ diệu, không kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ai ngờ rằng, trong đêm sinh nhật tôi, Yến Tiệc vượt ngừng, thì nhà bình yên còn chưa dứt hết, Hoàng thượng đã đột tử. Đưa kỳ lập tức truyền lệ cho thân vệ cấm cung giữ nghiêm đông cung, phong tỏa cửa cung, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào đại nội, đồng thời hạ ngục tất cả những kẻ hầu. Thái y bên cạnh hoàng thượng, nghiêm mật trong coi, ngoài thành đô, mười vạn đại quân nghiêm giữ bốn cổng thành, sẵn sàng đợi lại vào thành. Tôi vội vàng thay quần áo, toàn thân không hiểu vì sao mà bỗng lại cứng, trong lúc say người trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã nhào. Tiêu kỳ vội vàng đỡ lấy tôi, A Vũ. Ta không sao, tôi gắng đặt chân đứng vững, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu. trước mắt mơ hồ biến thành màu đen. Nàng ở lại phủ, chàng bắt tôi nằm lại trên giường, trầm giọng nói, ta lập tức vào cung, có tin tức gì sẽ báo cho nàng ngay tức khắc. Chàng đã mặc chiến giáp, chuẩn bị bộ kiếm, quanh thân phát ra sát khí nhạy bén chạm vào tấm áo sát lạnh lẽo lạ ấy càng khiến lòng tôi run sợ tôi run giọng nói nếu phụ thân động thủ hai người ánh mắt tiêu kỳ và tôi gặp nhau vẻ thiền hòa chợt lóe trong đáy mắt chàng biến mất chỉ còn lại sát ý sát nhọn tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng ta không hy vọng bất kỳ kẻ nào tùy tiện động thủ tôi buồn bã nhìn chàng gắng sức cắn môi không nói ra được nửa lời cầu xin Ánh mắt chàng lưu luyến trên gương mặt tôi một lúc lâu, thâm thúy khó lường. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi này, nỗi đau, khổ tâm riêng mình dường như trở nên dài sẵn sàng tựa vạn cổ. Cuối cùng, chàng vẫn quay đầu đi, sải bước ra cửa, không thể nhìn lại một lần nào. Nhìn bóng lưng nghiêm nghị đi xa của chàng, tôi vô lực tựa vào cửa, lặng lẽ cười khổ, lóng nhẹ đắng xong đã không có thời gian cho tôi đau buồn. tôi gọi bàng quy úy lệnh cho hắn lập tức dẫn người tới phủ trần quốc công đồng thời điều tra tình hình các nơi trong thành. sau khi hoàng thượng đột tử nếu phụ thân thực sự hành động giờ khắc này hẳn là đã bày trận địa sẵn sàng đón địch khó tránh khỏi có một màn tranh đấu liều chết với tiêu kỳ là phụ thân sao có thực là người đã không chờ được nữa muốn vội vã cấp chính quyền về tay tôi không muốn tin tưởng nhưng lại không dám dễ dàng hủy bỏ ý niệm đáng sợ này ngực đau quạ từng cơn một hôi lại chỉ ra trái tim như muốn trách làm hai nửa một bên là máu mủ tình thâm một bên là đồng sinh cộng tử đến tột cùng là bên nào đau hơn tôi cũng không rõ nữa bởi bản thân giờ chỉ có thẫn thờ vô cảm trong chốc lát bàng quy úy đã phi ngợi hồi báo tả tưởng đích thân dẫn cấm quân thủ vệ vào cung những nơi trọng yếu trong kinh thành đều đã được trọng binh trông chừng hồ quang liệt cũng dẫn ba ngàn thiết kỵ binh tới phủ trần quốc công thân thể tôi thoáng động ngã ngồi xuống ghế bên tai ong ong giống như nghe thấy tiếng một thanh đao sắc bén vừa đâm xuyên qua tim sớm biết có ngày này nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy Thật ra thì, sớm muộn cũng đâu có gì khác nhau, cái phải tới thì vẫn cứ sẽ tới. Tôi chậm rãi đứng dậy nói với bàng quy úy ý, chuẩn bị xa giá, theo ta vào cung. Xa xa trông thấy bên ngoài cửa cung có quân đội giàn trận chỉnh tề sân nghiêm, vai trọn cả hoàng cung không khác gì một cái bình sát. Ánh lửa hãy còn, chiếu thẳng lên chân trời mới khé lộ những ánh ban mai chiếu lên những binh đao áo giáp một luồng sáng trắng như tuyết. Cửa chính phía Đông Hoàng cung đã bị Tiêu Kỳ khống chế, cửa na và cửa tây thì trong tay phục thân, hai phe đều đã đóng quân dưới thành, vững vàng tương đối. Gươm đã ra khỏi vỏ, nó đã rương dây. Ai cũng không dám động chút một bước, chỉ sợ chỉ hơi không cẩn thận một chút là hoàng thành này lập tức ngập trong biển máu. Sa giá đi thẳng vào trong tới ngoài cửa cung thì bị ngăn lại tống hoài ân một thân chóc da đen đeo kiếm đứng trước xe loan gương mặt lạnh như sương mời vương phi dừng bước tình hình trong cung thế nào rồi tôi mặt không đổi sắc hỏi hắn hắn trần trừ chốc lát thấp giọng nói tả tướng đã tới đông cung trước một bước khống chế thái tử đang tranh giành với vương gia tả tướng quả thực động thủ giọng tôi yếu ớt lòng bàn tay tát một hơi, tống Hoài ấn ngước mắt nhìn, thuộc hạ không biết, chẳng qua là tả tướng quả thực đã nhanh hơn vương gia một bước. tôi cắn môi, đè nén nỗi đau trong lòng, hoàng hậu hiện đang ở đâu? ở càn nguyên điện, tống Hoài âm trầm chậm nói, nơi đó cũng bị tả tướng bao vây, không rõ tình thế trong điện. càn nguyên điện, tôi trút mắt trầm ngâm. Hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn dần dần hội tụ tới. Giống như có một sợi tơ mảnh không thể nhìn thấy được sâu chuỗi hết mọi chuyện lại với nhau. Đầu hướng ra của sợi chỉ ở phía xa xa bên kia đang dần khé mở. Tôi ngước mắt trong về phía trước. Cười một tiếng với Tống Hoài Ân. Chậm rãi nói, xin nhường đường. Tống Hoài Ân tiến lên trước một bước. Không thể. Có gì mà không thể. Tôi lại lùng nhìn. Trước mắt cũng chỉ có một mình ta có thể bước vào càn nguyên điện. Người không thể đi thân mạo hiểm, hắn nắm lấy cương ngựa, chắn trước xe ngựa của tôi. Cho dù hôm nay Vương Phi có nghiến qua thi thể của thần cũng không thể bước qua cửa cung nửa bước. Tôi nhẹ cười, hoài ân, ta sẽ không đạt lên thi thể ngươi mà qua. Nhưng nếu hôm nay tả tường hoặc vương gia có ai gặp bất chấp, ngươi chỉ cần mang thi thể của ta về thôi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc chấn động, đôi mắt bình tĩnh nhìn lại tôi. tôi rút ra thanh đoàn kiếm từ trong tay áo, lưỡi kiếm sáng lại khiến lông mày lông mi đều băng lại. tống hoài ân bị ánh mắt của tôi bước lui, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy cương ngựa không chịu buông ra. tôi quay đầu nhìn về cửa cung, không nhìn hắn nữa, lạnh lùng phân phó khởi giá. xe loan chậm rãi tiến về phía trước. Tống Hoài Ân nắm chặt dây cương, ý định đi theo, ánh mắt hắn xuyên thẳng tóc qua tấm rèm tre, một khắc cũng không rời khỏi tôi. Tôi kinh ngạc không nỡ, cúi đầu nói qua tấm rèm: dù sao ta vẫn mang họ vương, không thể gặp nguy hiểm tính mạng, tâm ý của ngươi ta hiểu được, buông tay đi thôi. Tống Hoài Ân rốt cuộc cũng buông dây cương, đứng thẳng người bắt động trên đường, trớt mắt nhìn xa xá đi qua cửa cung trong cung đã đại loạn khiến việc chuẩn bị tang sự cho hoàng thượng cũng không trọn vẹn. cung nữ nội thị thì chạy trốn, lớp mắt cũng có thể thay được cung nhân rồi chít bỏ chạy. cung điện đài các trang nghiêm huy hoàng khi xưa đã sớm loạn như cào cào, cảnh tượng u ám như gió thổi mưa rông trước cơn bão. binh mã của phụ thân và tiêu kỳ chia ra canh giữ khắp các địa ca. trong tình thế căng thẳng, nơi nơi đều có binh sĩ chỉ nghiêm chỉnh đợi lệnh. Sắp trời đã sáng, căn nguyên điện nguy nga lại như được bao phủ trong mây đen sương mù, tịch mịch bước người. Tôi không biết trong đại điện sân nghiêm kia rốt cuộc đang che giấu điều gì, nhưng nhất định là có chuyện xảy ra, nhất định có điều gì đó không đúng. Phụ thân làm sao có thể ngu xuẩn như vậy? Cả gan bất chấp đại tội hành thích vua, đột nhiên gây loạn vào lúc này. Bàn về thế lực, bàn về bố trí. Bàn về uy danh, người chiếm thế thượng phong, vững vàng ngăn được tiêu kỳ, nhưng tới lúc binh đa gặp nhau, liều mình chém giết, người không phải là đối thủ của tiêu kỳ. Một bước cơ này, căn bản là tạo nên cục diện lưỡng bãi câu thương. Lưỡng bãi câu thương, hai bên cùng thiệt hại. Trước càn nguyên điện, thương kích san sát, binh sĩ trọng ra dàn trợ tầng tầng vai quanh đại điện. Kiếm trong tay cầm quân thị vệ đã ra khỏi vỏ Bắt luận kẻ nào muốn tiến lên trước một bước tất phải dâng máu tươi ngay tại đây Hai thống lĩnh cầm quân dẫn binh đóng ở trước điện nhưng không thấy bóng dáng phục thân đâu Tôi ngửa đầu nhìn về đại môn càn nguyên điện Vắt tay áo đi thẳng vào Hai thống lĩnh kia nhắc ra là tôi liền có ý muốn ngăn trở Tôi lại lạnh lùng quét mắt qua họ Chân không dừng bước Cứ chậm chạy đi Hai người họ bị ánh mắt của tôi dọa, không dám cương quyết ngăn cản, chỉ cản lại đám người hầu phía sau tôi. Tôi bước lên bậc thang, từng bước từng bước đi qua thêm ngọc nơi càn nguyên điện. soát một tiếng, hai thanh trường kiếm sáng loáng lần lượt kề trên cổ, che mắt tầm mắt. Dự trường vương phi vương khuyên cầu kiến hoàng hậu, tôi quỳ xuống, lông mày hơi nhướng, yên lặng chờ thông bẩm bậc thêm ngọc truyền hơi lạnh ngấm vào da thịt qua một lúc lâu giọng nói nội thị trong điện lanh lảnh vang ra hoàng hậu có chỉ tuyên đại điện cao gió đã thay chèn trăng thuần gió lạnh không biết từ đâu thổi vào trong khiến chèn cửa lay động một vẻ tiêu điều tôi đi xuyên qua đại điện lướt qua đám cung nhân toàn thân mặc đồ trắng các nàng tựa như một đám người gỗ không có lấy chút sinh khí nào Lặng lẽ quỳ phục trên mặt đất. Bên trong tầm địa quanh năm đế vương vẫn ở tát ra hơi thở mà từ nhỏ tôi vẫn thường e ngại. phảng phất như có âm hồn của các đời quân vương không muốn rời đi. Vẫn nấn ná ở lại trong mỗi góc hẻo lánh, mỗi mái thiên, mỗi cột trụ, mỗi bên án, mỗi phần sừng của cung điện. Không khỏi toát lên sự lạnh lẽo thấu xương. rèm che vàng buông lơi. Phía sau tấm bình phong cửu long ngọc bích là long sàng khắc rồng vẽ phượng huy hoàng. Hoàng thượng đang nằm ở phía sau tấm màn che tối tăm này. Một tấm thân lạnh như băng, một cái miếu hiệu cô độc, mãi mãi sẽ không còn cười với tôi, cũng sẽ không còn nói với tôi lời nào nữa. Miếu hiệu, sau khi hoàng đế băng hà, ở nơi miếu thờ, người ta lập bài vị để thờ cúng trên đó có khắp tên hiệu như cao tông hoàng đế hai thái tông hoàng đế cô cô mặc tang phục trắng một đứng ở trước bình phong tóc dài đen như mực rủ xuống phía sau người chậm rãi quay đầu lại gương mặt tái nhợt như chết hốc mắt hơi đỏ không thể giống người sống chút nào chỉ như một u hồn a vũ quạt là đứa trẻ ngoan cô cô nhìn tôi khinh thường cười một tiếng chỉ có con chịu tới thăm cô cô Tôi kinh ngạc nhìn người, ánh mắt chậm rãi hướng về phía lòng sàng xa, xa hơn đó một chút. Con người sau khi chết đi có phải sẽ không còn yêu hận, không còn gì nữa. Cô cô nghiêng đầu nhìn lại, nụ cười có một vẻ lạnh như băng. Hoàng thượng đã tấn thiên, cô cô đừng quá đau lòng. Tôi nhìn gương mặt người chăm chú, nhưng lại không tìm được nét bi thương nào trên khuôn sung ấy tấn thiên một cách nói khác của băng hà ý chỉ đế vương đã qua đời cô cô cười giọng nói dịu dàng nụ cười quỷ dị lạnh lẽo chàng coi như đã đi rồi sẽ không khờ ta nữa hơi lạnh thoát ra từ găng bàn chân chỉ trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân tôi đột nhiên nghiêm mặt say người đi tới bên long sàng đứng lại cô cô lên tiếng a vũ Con muốn đi đâu? Tôi không quay đầu lại, chỉ lạy lùng nói. Con đi xem hoàng thượng một chút. Xem, cô phục của con một chút. Dạo cô, cô lạy lùng. Hoàng thượng đã đi rồi. Con đừng quấy rầy người nữa. Tôi hít một hơi sâu. Bàn tay bắt giác nắm chặt lại. Hoàng thượng đi như thế nào? Con muốn biết sao? Cô, cô chậm chậm chuyển bước tới gần tôi. Ánh mắt sâu thẳm hướng thẳng về tôi, cười mà như không, hoặc là, con đã biết. Tôi bỗng lùi về phía sau một bước, dù có kiên cường thế nào cũng không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng. Bật thốt lên, thật sự là người. Cô cô tiến tới gần, nhìn chăm chăm hai mắt tôi, ta thế nào? Tôi không thể nói ra lời. Nhìn nụ cười của cô cô, tôi chợt thấy buồn nôn. Giống như có một bàn tay lạnh đang bóp chặt lấy tin phổi là cô cô giết hoàng thượng Là người bày ra cục giết chết chóc này Dẫn phụ thân và tiêu kỳ tàn sát lẫn nhau Trước mắt mờ dần đi Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Vội cúi người che miệng lại Cố nén từng cơn cuốn cuộn trong ngực Cô cô đưa tay nâng cầm tôi lên Bắt tôi đón nhảnh mắt điên cuồng của người Ta làm thế không lẽ là sai Chẳng lẽ ta phải trớt mắt nhìn các người đoạt đi ngôi vị hoàng đế của Long Nhi, chờ các người từng bước từng bước đẩy ta vào đường cùng. Một hôi lại không ngừng tót ra, tôi cắn môi nhẫn nhịn, không nói nên lời. Cô Cô cam khẩn nói, ta trôn vui cả một đời chỉ vì gia tộc, cho tới giờ ta chẳng còn lại cái gì nữa. Chỉ có duy nhất một đứa con trai, vậy mà các người lại muốn đoạt mắt ngôi vị hoàng đế của nó. Cho dù Long Nhi có thua kém đi nữa thì nó vẫn là con trai ta. Đừng ai mơ tưởng có thể cấp được ngôi vị hoàng đế của nó. Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Gạt phăng tay cô cô ra. Dù giọng nói, đó là ca ca rượt của người. Phụ thân vẫn tin tưởng người. Bảo vệ người. Phó tá thái tử bao năm. Người chỉ vì đối phó với tiêu kỳ mà gạt cả phụ thân. Toàn thân tôi phát dương. Vô cùng tức giận. Lại đau thương vô hạn Cô cô mà tôi kính yêu từ nhỏ giờ khắp này trong mắt tôi không khác gì ác quỷ Người siết hoàng thượng giá họa cho tiêu kỳ lừa gạt phục thân xuất binh bảo vệ thái tử lừa gạt phục thân và tiêu kỳ động thủ Chờ hai bên lưỡng bãi câu thương rồi một mẹ bắt hết Có phải như vậy không? Tôi tiến tới gần cô cô Giọng nói khan khan Từng bước từng bước bước lui cô cô về phía sau Sắp mặt cô cô trắng bầy, ngớ ngác nhìn lại tôi, tựa như không thể tin được tôi sẽ nói với người những lời hung hãn như vậy. Là người phản bội phụ thân, phản bội vương thị, tôi chằm chằm nhìn vào mắt cô cô, nói từng câu từng chữ. Ta không có, cô cô thét lên chói tai, đột nhiên đẩy tôi khiến tôi lảo đảo ngã về phía sau, lưng đập vào bình phong cửu long ngọc bích lại thấu xương. Cô cô cười điên dại. Giọng the thế, là ca ca ta. Huynh ấy không vừa ý Long Nhi, thân là thái tử mà bị tiêu kỳ kiềm chế. Huynh ấy nói Long Nhi là phế vật, không giúp được vương thị. Cho dù có ngồi lên vị hoàng đế cũng không giữ được giang sơn. Có ca cả đời Long Nhi chỉ là bù nhìn, còn bất ức hơn phục hoàng của nó trăm lần. Long Nhi quá ngốc, nó cho là tiêu kỳ sẽ giúp nó, đứa trẻ ngốc nghếch này nó không biết cả đám các người đều đang tính kế với nó chỉ có ta chỉ có mẫu hậu mới có thể bảo vệ con đứa trẻ ngốc con lại không tin mẫu hậu vẻ mặt cô cô hoảng khát thậm chí người còn nghiến răng nghiến lợi vừa mới hung ác ngươn gật ngã oán hận đào mắt đã thành người mẹ hiền hậu bao bọc che chở con yêu tôi dựa vào bình phong ngọc bích gắng sức chống mình dậy thân thể là cứ lạch dần lạch dần điên rồi cô cô điên thật rồi bị nhà đế vương bước đến điên đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang từ phía đông cung vọng tới hình như có cái gì đó vừa sập xuống sau đó thiên quân vạn mã hô hãn gào thép tiếng hô như thủy triều tràn qua khắp các cung điện đài ca là đông cung là Phụ thân và tiêu kỳ họ chung quy vẫn động thủ Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho tiếng sát phạt kia vang vang bên tai, quanh thân đã sơ cúng thành đá. Khởi tàu hoàng hậu, một thống lĩnh chạy vào điện, hoảng hốt nói, dự trương vương đánh vào đông cung. Vậy sao? Cô cô quay đầu lại nhìn về phía ngoài điện, khóe môi bén lên nụ cười lạnh. trong cự cũng đã đủ lâu rồi, binh mã của tả tướng còn lợi hại hơn ta nghĩ, nếu không phải là vị hôn vu tốt của người kia. Chỉ ép là không còn có ai có thể chèn ép được phụ thân ngươi. Chỉ bằng cầm quân trong tay phụ thân, làm sao có thể chống đỡ được thiết kỵ của sự trương vương. Để bọn họ thủ vệ đồng cung không khác gì lấy trứng trọi đá. Đồng cung lúc này hẳn đã là máu chảy khắp nơi, thay với vô số. Tôi ngất mắt cười một tiếng, không tệ, nếu động thủ, phụ thân đương nhiên không phải là đối thủ của tiêu kỳ chỉ sợ hoàng hậu người cũng vậy cô cô thất thanh cười lớn đứa trẻ ngốc ngươi thật sự nghĩ vui quấn ngươi là anh hùng cái thế cô cô giơ tay chỉ về hướng đông cung đứa trẻ ngoan ngươi nhìn bên kia xem ngoài điện một màn khói lửa dày đặc dâng lên từ nơi đông cung lửa lớn hừng hực ánh đỏ cả bầu trời hoàng cung Ta chẳng lẽ lại để Long Nhi ngoan ngoãn ở lại Đồng Cung đợi tiêu kỳ đến dẫn đi sao? Cô cô ngửa đầu mỉm cười, dáng vẻ ưu nhã. Đồng Cung sớm đã bố trí mai phục. Một khi quân tả tướng bại, dự trương vương đánh vào Đồng Cung. Ba ngàn gia trị ngầm mai phục ở các mật đã đang chờ đại anh hùng của ngươi kia. Cho dù hắn dùng thiên quân cũng không thể chống lại được ngàn tiện của ta. Tới lúc đó lửa đốt cháy Đồng Cung, tất cả cùng chết chung ước nhân tàn ác điên cuồng đầy tội lỗi trước mắt, hành thích vua, giết vua quân, gây xích mích giữa huynh trưởng và chất tế chính là cô cô mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ, là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Chất tế, cháu rể. Tôi nhìn thẳng cô cô, chỉ cảm thấy dường như mình chưa bao giờ nhìn được rõ khuôn mặt ấy. Ánh lửa càng lúc càng sức nóng, đang ở trên càn nguyên địa mà tôi dường như nghe được tiếng cột chúc sụp đổ tiếng cung nhân kinh hô tiếng chân chạy loạn vang lên bên ngoài đã là sừng đa biển lửa máu chảy khắp trốn nhưng trốn càn nguyên địa cao cao tại thượng này lại yên lặng như đã chết thứ bảo vệ tòa đại điện này không chỉ có cầm quân phía ngoài mà còn có thi thể đã sớm lạnh cứng trên lòng sàng kia hoàng thượng tấn thiên hai cô còn chưa lạnh lúc này ai dám tự tiện xông vào tầm điện một khi mạo phạm thiên uy đại tội hành thích vua sẽ lập tức giáng xuống. binh mã tiêu kỳ bước bước tới gần, như thể vai cản nguyên điện trong một cái thùng sắt, nhưng không có hiệu lệnh của tiêu kỳ thì không ai dám tiến thêm một bước. cấm quân thủ vệ lui giữ tới ngay ngoài điện, kiếm đã ra khỏi vỏ, cung đặt lên dây, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh là sẽ khuyết tẩy nơi này. tôi cười cười, người một lưới bắt được cả phục thân và vua quân của ta. Không biết đã nghĩ tới sẽ xử lý ta như thế nào chưa? Cô cô lại lùng nhìn, ánh mắt biến ảo. Trong sự nhan hiểm có xen lẫn thương xót, tựa như đang nhìn về cô cô hiền dịu dễ gần năm xưa. Vương khuyên đã tự chui đầu vào lưới. Hoàng hậu hài lòng chứ. Tôi cười nhìn cô cô, nhìn sắc mặt người dần thay đổi. Trong vẻ âm độc lộ ra chút đau buồn. Cô cô chậm rãi sai người. Lương quay về phía tôi, qua một lúc lâu mới cúi đầu nói bằng giọng hàn chứa sự dịu nhẹ. Nếu con không lớn lên thì tốt biết bao. A vũ trước kia sống như một hạt tuyết trong trắng, khiến người khác yêu thương bao nhiêu cũng không đủ. Tôi cắn môi, không nói một lời. Là người lớn rồi, không còn vâng lời nữa. Hôm đó ta hỏi con có giận cô cô hay không, con cũng không chịu nói thật. Cô cô thở dài một tiếng, sâu xa nói, ta biết con hận, sao có thể không hận cơ chứ. Mấy chục năm rồi, ta cũng hận, không có ngày nào không hận cả. Tôi há miệng, lại không cất lên nổi tiếng. Gương mặt lại như băng không biết từ khi nào đã tràn lệ. Từng tiếng hận cô cô nói lên tựa như đang vạch trần hết từng vết chạm trong lòng, mang máu thịt ném về phía tôi. Tôi không thể nghe lọt tai lời nào nữa, Jun Jun nói, cô cô, con chỉ có một câu muốn nói với người, A Vũ thực sự không hận người. Cô cô kinh ngạc quay lại, khóe môi hơi co quắp chạy tới ôm tôi vào lòng, thân thể Jun dày kịch liệt. Tôi dán mặt vào đôi vai thon gây của người, để mặc cho nước mắt trải tràn. Bên trong tòa đi âm u lách lẽ lạ với chèn trắng tung lựa theo gió này. Tôi và cô cô ôm nhau mà khóc. Bao nhiêu năm trước, cô cô từng chịu dàng ôm tôi như vậy. Bất luận tôi khóc lớn tới mức nào, cô cô cũng luôn nhỏ nhẹ an ủi tôi. Vòng tay ấm áp quen thuộc này có lẽ là lần cuối cùng bao sung cho sự bất lực của tôi. Một hồi lâu lâu sau, cô cô trốt cuộc cũng buông ra. Quay lưng đi, không thể liếc tôi thêm lần nào nữa. Bóng dáng người khẽ cứng lại. Đầu vai hơi khom, người đâu, bắt sự trương vương phi lại. Người hầu trong địa yên lặng đứng phía sau chèn che, giống như tượng khắc, không ai đáp lại. Người đâu, cô cô cả kinh, lớn tiếng thét lên, thị vệ cấm nội đâu rồi. Thị vệ ngoài cửa đáp vâng một tiếng, đao kiếm xoan xoa ra khỏi vỏ, tiếng say lột cột mà vào. Tôi giơ tay lên, hai bàn tay chạm vào nhau võ ba tiếng vang sội vọng khắp tầm địa vắng. Trong bình phong, ngoài chèn cửa, trên cột trục xuống, cung nhân thường ngày yên lặng như những con tò te trở động Một vài cái bóng loang loáng qua, nhanh lẹ như gió, giống như những con ma xuất hiện xung quanh chúng tôi. Con tò te, đồ trang trí nặn bằng đất sét Thị vệ còn chưa kịp nhích tới gần, hai thị nữ đã lao nhanh lên trước. Một trái một phải giữ chặt hai bà vai cô cô, hai lưỡi kiếm kề sát cổ. Những người khác đã tiến lên che giày đặt phía trước chúng tôi, kiếm trong tay tỏa hàn khí run người. Thị vệ dương đa vào, đột nhiên thấy có biến đổi lớn, ai nấy kinh ngạc tới ngẩn ra ở cửa. Ngươi, cô cô run rảy, mặt cắt không còn một sọ máu, nhìn chằm chằm tôi, nói không ra lời thống lĩnh cấm quân nghe thấy động tĩnh đã xông lên điện đao kiếm chấp nhận chiếu tới tôi lại lùng tiến lên phía trước nghiêm nghị nói to gan hoàng thượng ngự long tấn thiên các ngươi dán mang đao xông vào tầm điện muốn tạo phản hết sao cô cô tức giận dãi ruộng như thế, không thể không hề e ngại lưỡi đao kế bên cổ một chút nào kêu lên mau mau bắt sự trương vương phi lại hai thống lĩnh kia kinh hãi Mắt thấy hoàng hậu rơi vào trong tay tôi thì luống cuống, thất sắc nhìn nhau không biết nên tiến hay lùi. Một đám phế vật, lo lắng làm cái gì, cô cô nổi giận, còn chưa động thủ. Thị vệ đứng yên vẻ do dự, một thống lĩnh cắn răng tiến lên trước, đang định rút kiếm ra thì tôi quay đầu liếc tới, ánh mắt đầy áp bức. Kẻ nào dám động thủ với ta, tôi ngỡ ngẽ nhìn ra chung quanh người nọ chấn động, mặt tái xanh nhợt nhạt. Bộ kiến mới rút ra được nửa đã không dám nhúc nhích thêm nửa phần. Tôi nghiêm nghị nói, mang theo vũ khí tự tiện xông vào tầm điện là phạm thượng, tội đáng chết. Theo luật phải tru di si cử tộc. Hiện tại đại quân sự trương vương đã vây quanh toàn bộ hoàng cung, nếu mọi người lỡ lần đường lạc lối giờ biết điều quay lại, lấy công chuộc tội. Vương khuyên đồng ý tuyệt đối không áp tội cho chư vị đang trong lúc căng thẳng nhất ngoài điện chợt vang lên tiếng giày sắt động địa là đại đội nhân mã đang tiến gần tới đây có người hô to dự trương vương phụ chỉ bình định kẻ nào dám chống cự giết ngay tại chỗ bọn thị vệ thấy lưỡi liếm sáng loáng kề trên cổ hoàng hậu lại thêm binh mã ngoài điện chằm chằm nhìn vào nhận ra thế cục đã đổi một người rốt cuộc cũng ném bỏ đao quỳ sạt xuống đất Đán người còn lại không còn kiên nhẫn nữa, rồi chiếc quy xuống theo. Phế vật, đều là phế vật. Cô cô tuyệt vọng tức giận mắng, đột nhiên vùng vẫy tựa như muốn lao về phía lưỡi kiếm. Thị nữ cuống cuồng rút đao, đè chặt người lại. Tôi hạ lệ cho hai thống lĩnh kia lập tức rút hết binh mã trước điện. Lại lệ cho thị nữ tới Đông cung báo cho tiêu kỳ rằng hoàng hậu đã nhận tội chịu trói, tuyệt đối đừng đả thương tả tướng. Cô cô vẫn đang tức giận không ngừng mắng chửi, tóc dài xõa bung tán loạn, hoàn toàn không còn chút phong thái nào. Tôi chậm chậm đi tới trước mặt cô cô, nhìn người bắn gờ, ánh mắt thật sâu, người thua, cô cô. Thắng làm vua thua làm giặc, cũng không đáng xấu hổ, nhưng dù có thua cũng phải thua một cách cao quý. Tôi nhẹ nhàng nói. Thân thể người chấn động. Cô cô nhìn tôi trân trân. Ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng hốt, dường như đang lướt qua thời gian, nhìn thấy quang cảnh khi xưa, năm ấy tôi 9 tuổi, đánh cờ thua ca ca. Trong lúc tôi giận dỡ ăn vạ, cô cô đã nói, thắng thua cũng phải có khí phách, dù có thua cũng cần thua một cách cao quý. Cô cô nhìn tôi, tựa như đang nhìn một người xa lạ không quen biết, ánh mắt dần ảm đạm. Một lúc sau, cô cô cười khổ một tiếng. Không sai, được làm vua thua làm sao, không ngờ ta tự phục một đời cuối cùng lại thua trong tay ngươi. Tóc mai cô cô bay loạn, tôi định đưa tay vén cho người, nhưng tay vươn rồi lại ngừng trong không trung. Một chút tình cảm còn vương trong đáy lòng bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Tôi nghiêng đầu, không nhìn cô cô nữa, hờ hững nói, ít nhất thì người cũng không bại bởi người ngoài. Cô cô đột nhiên cười thành tiếng. Cho đến khi bị áp ra khỏi đại điện, tiếng cười kia vẫn còn vang vọng mãi trên càn nguyên điện lạnh lẽo cô tịch. Ngày cô cô bị hành thích, thị nữ thân cận đã bị thích khách giết chết, bản thân vì kinh động mà hôn mê. Lúc đó, tôi đã lưu lại mấy thị nữ tùy thân bên cô cô, để phong nghiệt dư trong cung lại ra tay lần nữa. Mấy nữ tử này là tiêu kỳ đích thân lựa trong đám người xuất sắc nhất của chàng ra. Lấy thân pháp thị nữ đi theo bảo vệ sự an toàn của tôi. Mới đầu tôi để các nàng lại chỉ là vì bảo vệ cô cô. Xong sau khi thanh tra cung đình xong, tôi cũng không chịu các nàng hồi phủ nữa. Lúc ấy rất nhiều lão cung nhân bị trục xuất. Đâu đâu cũng bổ sung người mới cho nên mấy thị nữ này xen lẫn vào chiêu dương điện không khiến cô cô chú ý. Tôi đã ra gió sẵn các nàng, chỉ trừ vì chuyện xảy ra quá khẩn cấp. Bằng không không được phép lộ diện, thêm vào đó, ngoại trừ tôi ra, họ không cần tuân theo mệnh lệnh của bất cứ ai. Ngay cả chính tôi cũng không rõ từ khi nào mình bắt đầu phòng bị cô cô. Có lẽ là bởi vì người hết lần hết lượt dò xét, bởi vì người phòng bị tôi, mà cũng có lẽ do lòng tôi bất an, nghi ngờ. Thuộc hạ tới chậm, đã để vương vi kinh sợ, bàng quy úy dẫn người chạy vào trong điện. Binh mã sự trương vương đã tiếp trưởng thủ vệ càn nguyên điện vương gia và thái tử địa hạ đang từ Đông Cung tới. Tôi nhìn về hắn, Jun Jun nói, tả tướng đâu? Tả tướng không việc gì, vương túc đại nhân tạ thời tiếp trưởng cầm quân, hồ tướng quân phụ mệnh thủ hộ phủ trần quốc công, không bước vào trong phủ nửa bước. Bàng quy úy hạ giọng, lời nói mang vẻ vui mừng, vương phi chớ lo. Đại họa ở Đông Cung là vương gia tương kế tự kế làm nên, nhân lực hai phe đều không bị tổn thất nặng. Mọi nơi trong kinh thành không có biến động gì. Hết thảy bình an. Hết thảy bình an. Bốn chữ này lọt vào tai tựa như nghe thấy tiên âm trên trời. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên hư ảo. Giờ đây tôi mới phát giác một hơi lại đã thấm ướt áo. hơi lại thấu sơ bao phủ toàn thân mình. Có người tiến lên đỡ lấy tôi, muốn đỡ tôi ngồi xuống ghế, nhưng vừa bước được một bước, dưới chân lại tựa như dẫm vào hư không, chỉ cảm thấy trời đất say vần. Thị nữ kinh hoàng gọi tôi, từng tiếng vương phi, từng tiếng người đau vang lên đầy vẻ sợ hãi. Chắc là nhất thời chóng mắt, tôi dần dần hồi phục lại, cảm thấy các nàng kinh ngạc. May mà phụ thân chỉ là lãnh binh vào cung. Không tùy tiện khởi sự, nhưng nếu trong kinh quả thực động thủ với hồ quang liệt thì đó mới là lưỡng bãi câu thương. Không thể vãn hồi. Cô cô tự cho là mình đã bố trí cả bẫy ca mình, nhưng lại không biết người hứng chịu không phải là tiêu kỳ mà là chính bản thân người. Gọi ông đặt lưng ông. Tôi có thể đại khái hiểu được là ai bán đứng cô cô, nếu cô cô tận mắt nhìn thấy đứa con mình dốc lòng bảo vệ giờ khắc này đang đứng bên cạnh tiêu kỳ với tư thế của người thắng cuộc thì không hiểu sẽ có cảm giác thế nào. Lửa đốt Đông Cung cũng chỉ là màn kịch cho qua tai mắt thiên hạ, vừa vặn che đậy được màn cung biến hung hiểm này. Một trận cháy lại thành sự trương vương có công hộ giá Đông Cung, Bình Định Hoàng Cung. Vương Phi có trong điện không? Giọng tiêu kỳ từ xa xa vang tới, vô cùng gắt gắt lo lắng, hoàn toàn không có vẻ thong xong thường ngày. Tôi có chút bối rối, chỉ sợ chàng nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tôi vội vàng bấu lấy thị nữ, nỗ lực đứng lên. Thân thể vừa mới động thì bỗng nhiên có cảm giác đau đớn như toàn thân bị xé đôi. Giữa hai chân có dòng nhiệt nóng chảy ra, tôi mềm nhũn trượt xuống đất, thị nữ không đỡ kịp. Đau đớn càng lúc càng mạnh, tôi cắn môi gắng gượng, chỉ cảm thấy dòng nhiệt nóng kia đã chảy xuống hai chân. Thế này là thế nào? Tôi ngã sắp trên mặt đất, run chảy ven quần lên, đập vào mắt là một màu đỏ tươi. Cửa điện mở ra, tiêu kỳ bước dài vào, một thân áo da sáng bừng như tuyết. A Vũ, chàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong thoáng chóc ngưng đọng trên người tôi. Tôi hoảng sợ ngất mắt nhìn, không biết nên giải thích sự thảm hại của mình thế nào, cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, tôi không bị thương nhưng lại đang chảy máu. Sắc mặt chàng chợt biến, ánh mắt chuyển từ một màu đỏ tươi kia lên gương mặt tôi, đáy mắt bao phủ nỗi đau đớn kinh hoàng. "Truyền thái y, mau truyền thái y." Chàng vội vã ôm lấy tôi, ngay cả lời nói cũng run rẩy.